Quang điểm 93 Công sở có làm bạn phát ớn không? Hội chứng bệnh công sở có thể dẫn đến sự vắng mặt hàng loạt. Bạn cần biết Hội chứng bệnh công sở, SBS, ý niệm rằng công sở có thể làm con người không thoải mái được phát triển từ việc kết hợp phong trào người lao động và nơi làm việc với các nghiên cứu dịch tễ học vào những năm 1980. Và đến những năm 1990, SBS đã trở thành một trong những vấn đề được điều tra nhiều nhất trong các bệnh nghề nghiệp tại Mỹ. Giờ năm 1984, Tổ chức Y tế Thế giới đã xuất bản báo cáo về SBS, trong đó chỉ ra rằng gần 30% các công sở được tân trang có thể là nguyên nhân của vấn đề. Lật lại tiến trình lịch sử của các chiến dịch liên quan đến SBS, Michael Murphy thuộc Đại học Toronto đã chứng minh được tác động của chủ nghĩa nữ quyền. Cấu trúc hệ thống thông gió, biểu tình phản đối của người lao động và khoa học về nghề nghiệp đã đưa SBS thành một trong những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm nhất vào những năm 1990. Đã có một số lượng lớn được giới cho biết họ mắc phải SBS triệu chứng chung thường gặp, bao gồm đau đầu, nổi mẫn ngứa, giảm khả năng tập trung, viêm mắt và viêm họng Một đặc tính quan trọng của SBS là các triệu chứng thường suy giảm và mất đi khi bệnh nhân rời khỏi nơi làm việc. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng không có một yếu tố đơn lẽ nào dẫn đến SPS, mà do kết hợp nhiều yếu tố khác nhau. Nhìn chung, nhiều trường hợp được ghi nhận tại các công sở mới được xây dựng với hệ thống thông gió không phù hợp. Ví dụ, cửa sổ không được mở và thiếu điều hòa không khí, nghĩa là nguyên nhân chính có thể ở việc thiếu không khí, mức độ ẩm thấp, nhiệt độ thay đổi, thảm nội thất không hợp vệ sinh, tỉnh điện, thiếu ánh sáng, Hóa chất trong không khí, ví dụ dung dịch vệ sinh, màn hình máy tính hiển thị nhập nhòe. Việc có nhiều nữ giới cho biết họ mắc phải nhiều triệu chứng của SBS hơn có thể được lý giải là do có nhiều nữ giới làm việc trong các môi trường công sở, có những điều kiện gây ra SBS hơn, chứ không phải do các nguyên nhân liên quan đến giới tính khác. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Một điều khá ngạc nhiên là những công sở có số lượng ca nhiễm SPS cao lại thường tuân thụ khá nghiêm túc các tiêu chuẩn về thiết kế thông gió, nhiệt độ và ánh sáng. Do đó, cần phải thận trọng trong việc giải quyết hội chứng này. Một số giải pháp hữu ích bao gồm Kiểm tra vệ sinh tòa nhà Bao gồm hệ thống lọc không khí, hút bụi và chất tẩy rửa cần được cất giữ ở nơi thích hợp. Kiểm tra vận hành văn phòng. Đảm bảo hệ thống điều hòa không khí và thông gió đang hoạt động hiệu quả. Kiểm tra người lao động. Tiến hành khảo sát để hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nếu có. Tạp chí y tế The Lancet đề xuất đặt những câu hỏi. Trong vòng 12 tháng qua, bạn có mắc phải hai trong số những triệu chứng này không? Liệt kê những triệu chứng đã được nêu ở trên, nếu có. Triệu chứng đó... Có giảm đi trong những ngày bạn không đến công sở không? Một số cách nói về quan điểm này. Chúng ta đã thực hiện tốt các tiêu chuẩn về vệ sinh khu vực làm việc. Tuy nhiên, so với các công ty bạn, tỷ lệ ngày nghỉ ốm của nhân viên chúng ta cao hơn. Có phải chúng ta đang gặp vấn đề về hội chứng bệnh văn phòng? Chúng ta cần khuyến khích mọi người ra ngoài khích thở không khí. Trong lúc giải lao, hãy xây dựng một không gian ngoài trời phù hợp để tăng trải nghiệm thích thú cho nhân viên hãy mở các cửa sổ ra quan điểm 94 văn hóa mạnh, hiệu quả ổn định sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp có thể đem lại hiệu quả tài chính và vận hành bền vững trong giai đoạn ổn định nhưng có thể gây cản trở trong điều kiện biến động. Bạn cần biết, tác động của việc có một văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ thường được định nghĩa là hệ thống những giá trị và chuẩn mực được đồng thuận và chia sẻ giữa các thành viên trong một tổ chức. Trong một công ty là gì? Để có thể đưa ra câu trả lời, Jasper Sorensen đã tiến hành phân tích kết quả hoạt động của những doanh nghiệp thương mại lớn tại 18 thị trường khác nhau dựa trên những thước đo về tỷ suất thu hồi vốn đầu tư, về dòng tiền mặt và về tỷ lệ tổng nợ trên tài sản. Sau đó, Sorensen đã kết hợp những thang đo này vào việc đánh giá sức mạnh văn hóa của doanh nghiệp. Sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp được quyết định thông qua những thông tin thu thập từ việc khảo sát các thành viên trong nhóm điều hành cấp cao, dựa trên 3 yếu tố đánh giá văn hóa doanh nghiệp. Những người này được hỏi: 1. Các quản lý trong doanh nghiệp có thường phát biểu về phong cách làm việc của công ty không? 2. Công ty có những giá trị được duy trì thông qua tính điều, đường lối và luôn đảm bảo các quản lý phải tuân thủ không? 3. Doanh nghiệp được quản lý dựa trên những chính sách và cách làm lâu đời chứ không phải là những chính sách của CEO đương thời. Từ đây, Sorensen nhận ra rằng Văn hóa doanh nghiệp mạnh trong điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động một cách ổn định, theo nghĩa ít biến động. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường biến động, văn hóa doanh nghiệp mạnh lại có thể trở thành yếu tố cản trở. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Giá trị của việc duy trì được một văn hóa doanh nghiệp vững mạnh thường khó có thể định lượng. Tuy nhiên, Sørensen đã chứng minh điều ngược lại. Trong nghiên cứu của mình, khi xác định được tương quan giữa hiệu quả định lượng với văn hóa doanh nghiệp, phân tích của Sorensen được rút ra từ những quan sát cho thấy rằng công ty nào có văn hóa doanh nghiệp lành mạnh thường có dòng tiền mặt ổn định hơn, nghĩa là doanh nghiệp ít có khả năng thiếu đầu tư, phát triển hoặc nghiên cứu sản phẩm mới. Tuy nhiên, điều này cũng có mặt tiêu cực. Do văn hóa doanh nghiệp lành mạnh thường tạo ra các lề lối làm việc, nên nó có thể kiềm chế phát huy tính sáng tạo và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Trong môi trường kinh tế ổn định, vấn đề này có thể sẽ không ảnh hưởng quá lớn, nhưng khi thị trường thay đổi, việc thiếu khả năng đáp ứng và thích nghi sẽ gây khó khăn cho công ty trong việc đổi mới cách giải quyết các vấn đề. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Xác định sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp hiện tại Bắt đầu bằng việc trả lời các câu hỏi dành cho nhà điều hành cấp cao trong khảo sát của Sorensen. Doanh nghiệp của bạn được tổ chức như thế nào? Nếu bạn cho rằng văn hóa tại doanh nghiệp của mình mạnh, bạn có nghĩ điều này đang cản trở tính sáng tạo của doanh nghiệp không? Nếu bạn cảm thấy là có, hãy khuyến khích các quản lý cấp cao xem xét lại những giá trị của doanh nghiệp. Bạn có khuyến khích sự đổi mới phát triển không? Một số cách nói về quan điểm này Một văn hóa doanh nghiệp mạnh không chỉ là những lời hoa mỹ Nó phải thực sự có khả năng cải thiện được hiệu quả cuối cùng Làm sao chúng ta có thể đảm bảo được giữ vững cái giá trị mà không làm cản trở sức sáng tạo Bạn đánh giá sức mạnh văn hóa công sở trong công ty bạn như thế nào? Quan điểm 95 Chiến lược Lãnh đạo và hòa hợp lãnh đạo Để thành công trong việc tạo ra thay đổi mang tính chiến lược, đòi hỏi các nhà lãnh đạo tổ chức phải đồng tâm hiệp lực. Bạn cần biết Làm thế nào bạn thực hiện các thay đổi lớn, mang tính chiến lược một cách thành công? Nhóm nghiên cứu do Charles O'Reilly, trường Kinh doanh Stanford đã tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này bằng cách phân tích việc thực hiện chiến lược tại một tổ chức y tế lớn có tên là Kasia Bermantinet-KB. Với hơn 1 triệu thành viên và 20 trung tâm y tế, KB đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh của những nhà cung cấp dịch vụ khác. Sau những cuộc thảo luận toàn doanh nghiệp, KB quyết định triển khai một chiến lược mới Hay vì tập trung trở thành một nhà cung cấp dịch vụ y tế giá rẻ, KB sẽ tạo nên sự khác biệt thông qua chất lượng dịch vụ đẳng cấp. Điều này thực tế có nghĩa là phải tạo ra những thay đổi lớn. Hệ thống về hoạt động như thế, thiết lập hệ thống, lập kế hoạch và trung tâm xử lý cuộc gọi của khách hàng mới, thành công được đo bằng sự hài lòng của khách hàng. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Hàng loạt nghiên cứu đã cố gắng đưa ra định nghĩa về thuật lãnh đạo. Tuy nhiên cho đến nay có tương đối ít nghiên cứu tập trung vào việc phân tích cận kẽ ảnh hưởng của các phong cách lãnh đạo khác nhau lên hiệu quả hoạt động. Trong các lĩnh vực phức tạp về mặt chính trị như các tổ chức y tế, nơi các nhà quản lý được cho là khác với những chuyên gia y tế thì việc các nhà lãnh đạo hành động, ứng xử như thế nào là một câu hỏi quan trọng. Kết quả nghiên cứu ở KP cho ra ba phát hiện sâu sắc sau. Các khái niệm về lãnh đạo của một tổ chức cần phải được phân tích kỹ càng. Có nhiều dạng lãnh đạo tại những bộ phận khác nhau của một tổ chức. Về cơ bản, được phân ra làm 3 cấp bậc: cấp tập đoàn, ví dụ các nhà điều hành cấp cao, cấp đơn vị kinh doanh, ví dụ giám đốc tài chính và cấp phòng ban ví dụ trưởng phòng tài chính và thông tin. Những cấp bậc này tương tác với nhau như thế nào là rất quan trọng cho sự đổi mới diễn ra thành công đến mức nào. 2. Một CEO và trưởng phòng ban càng được nhìn nhận là có năng lực lãnh đạo trong một tổ chức thì những nhân viên chủ chốt của tổ chức đó trong trường hợp KB là các y bác sĩ càng có xu hướng ủng hộ thực thi chiến lược. 3. Các mục tiêu được tổ chức đưa ra trong trường hợp này là cải thiện sự hài lòng của khách hàng sẽ càng có khả năng đạt được nếu phần còn lại của tổ chức đó tin rằng có sự hòa hợp giữa lãnh đạo các cấp. Về bản chất, để nhân viên góp sức hoàn thành các mục tiêu của tổ chức, họ cần tin rằng những người lãnh đạo của mình đang đoàn kết và nỗ lực vì mục tiêu chung. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Tìm kiếm sự đồng thuận. Những kết quả của nghiên cứu tại Kaiser Permanente nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận thức về sự hòa hợp của các lãnh đạo trong tổ chức. Trước khi một chiến lược mới bắt đầu được thực thi, người tổng điều hành nên đảm bảo rằng tất cả những lãnh đạo của tổ chức hoàn toàn ủng hộ nó. Nếu không, nhân viên sẽ trở nên thất vọng nhận được những thông điệp trái chiều từ những người lãnh đạo ở cấp, và theo đó họ sẽ không thấy được sự cần thiết phải thay đổi, dẫn đến việc đạt được kết quả dưới mong đợi. Một số cách nói về quan điểm này. Chúng ta cần đảm bảo tất cả lãnh đạo trong công ty đều hiểu rõ vì sao chúng ta làm những việc chúng ta đang làm. Tôi cần anh, chị ủng hộ cho chiến lược này, nếu không, Nó sẽ không khả thi. Hòa hợp là chìa khóa thành công. Quan điểm 96 Cần quản lý tinh đồn tiêu cực, hãy thách thức độ tin cậy của nó. tinh đồn biến chuyện hư cấu thành sự thật như thế nào? Bạn cần biết. Nhìn chung, Các nghiên cứu học thuật về tin đồn phát sinh như thế nào cùng quan điểm rằng chúng phát sinh nhằm lắp chỗ trống do việc thiếu thông tin trong những hoàn cảnh không chắc chắn. Ba nhà nghiên cứu ở từ trường quản lý Kellogg và Đại học Stanford đã nghiên cứu sâu hơn và điều tra những nguyên nhân gốc rễ khiến tin đồn từ việc chỉ là sự hư cấu trở thành sự thật. qua bốn thí nghiệm riêng rẻ, và David du kết luận rằng mặc dù con người chuyển tải những niềm tin cốt lõi khi họ giao tiếp với người khác nhưng họ thường không chuyển tải được sự chắc chắn hoặc không chắc chắn của mình về những niềm tin đó Nói cách khác tưởng tượng một chuỗi gồm ba người tiêu dùng phát tán tin đồn rằng một hiệu bánh đã bị phục vụ đồ ăn ôi thiêu cho khách hàngá hàng 1 hàng có thể nói với khách hàng 2, Tôi nghe rằng cửa hàng bà Breg đã bán bánh hỏng khiến một vài người bị ngộ độc, niềm tin. Nhưng tôi không chắc tin này đúng không, sự chắc chắn hoặc thiếu chắc chắn. Tuy nhiên, vào lúc khách hàng 2 truyền tải cùng một thông điệp đó đến khách hàng 3, người này chỉ truyền tải niềm tin mà không nhắc đến yếu tố chắc chắn, thiếu chắc chắn của tin đồn đó. Do đó, Người này sẽ nói, tôi có nghe rằng cửa hàng bà Brett bán bánh hỏng làm người ta bị ngộ độc. Giờ thì người này không đề cập đến sự băng khoăn của khách hàng một về nguồn thông tin và đồ tin cậy của nó. Vì vậy, việc không chuyển tải sự chắc chắn, thiếu chắc chắn trong những tin đồn được cho là quy nhân quan trọng khiến sự hư cấu trở thành sự thật. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? một tin đồn nổi tiếng vào tháng 10 năm 2008 nói rằng Steve Jobs sẽ phải từ chức ở Apple do sức khỏe kém đã khiến công ty này tạm thời mất đi 9 triệu đô la trên thị trường chứng khoán Bất cứ ai làm trong lĩnh vực PR hoặc quản lý thương hiệu biết rất rõ tác động to lớn của sự nhận thức dù có thật hay không Lên giá trị của một thương hiệu các chiến lược thay đổi hoàn toàn cách PR truyền thống Tiếp sau một vụ tấn công thương hiệu thì tập trung vào việc làm gì khi tai họa đã ập đến, hành động nhanh, vô trú tác động và tung ra chiến lược phản công. nghiên cứu này gợi ra một số cách mà các công ty có thể hành động, thậm chí một cách chủ động bằng cách đóng băng tinh đồn qua việc thách thức sự chắc chắn của chúng. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Chất vấn cơ sở của tinh đồn Các doanh nghiệp cần tiếp xúc với khách hàng và thách thức của họ về tính tinh cậy, chân thực và nguồn gốc của những cáo buộc tiêu cực và có nguy cơ gây hại, nếu vấn đề về độ tin cậy của một tinh đồn sẽ giúp làm giảm độ tin cậy của nó. Các nghiên cứu khác cho rằng có thể hướng khách hàng tập trung vào việc họ chắc chắn đến mức nào trong niềm tin của họ, làm cách nào có thể giúp cân bằng, sở thích có vẻ như cố hữu cố khách hàng về việc truyền tải thông điệp thay vì đặt nghi vấn về chúng. Mạng xã hội cho phép các công ty giao tiếp với khách hàng dễ dàng hơn bao giờ hết, làm cho lời khuyên này áp dụng được vào thực tế. Trong đời sống và công việc hàng ngày, lần tới khi bạn nghe được điều gì đó gây ngạc nhiên ở nơi làm việc, hãy hỏi đồng nghiệp của mình xem nguồn thông tin đến từ đâu và rằng người đó có thật sự tin lời đồng ấy hay không. Một số cách nói về quan điểm này Gửi thông cáo báo chí phủ nhận tin đồn Và chất vấn đồ tin cậy của nguồn thông tin Tôi không tin chuyện đó Từ mức 1 đến 10 Bạn chắc chắn điều này là sự thật ở mức nào? Quan điểm 97 Chuyện hoang đường về quản lý được thành thành như thế nào? Hiệu ứng Hawthorne, một trong những nghiên cứu về quản lý được trích dẫn nhiều nhất, không thực sự như chúng ta thấy. Bạn cần biết, từ năm 1924 đến năm 1932, Elton Mayor và Rich George Lisberger, hai giáo sư của trường kinh doanh Harvard, tiến hành một loạt các nghiên cứu tại xí nghiệp khổng lồ Hawthorne Works của General Electric gần Chicago. Trong số những thí nghiệm được tiến hành, có một số thí nghiệm nổi tiếng nhất là dựa trên độ chiếu sáng. Các nữ công nhân, một số họ sau này trở nên nổi tiếng nhờ kết quả của nghiên cứu này, được đề nghị lập thành các nhóm với năng suất làm việc được đo lường bằng các ca làm việc hoàn thành. Tác động của một số biến số lên năng suất làm việc được kiểm chứng. Các biến số này bao gồm việc cho công nhân 5 phút giải lao Thức ăn nhẹ giữa giờ và giảm hay tăng ánh sáng trong xưởng làm việc Phát hiện quan trọng cho thấy Dù biến số có được kiểm chứng như thế nào Thì năng suất công việc thường tăng lên một thời gian ngắn sau đó Mayo đưa ra giả thuyết rằng Sự tăng năng suất làm việc của các công nhân tham gia thí nghiệm Là kết hợp hai yếu tố Do họ bị tập trung quan sát khi tham gia thí nghiệm và sự gắn kết tình cảm được phát triển trong các nhóm công nhân. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Kể từ sau nghiên cứu của Mayo, hiệu ứng Hawthorne đã được sử dụng và lạm dụng như một thuật ngữ với đủ mọi cách hiểu về các lĩnh vực quản lý. Được xem như chuyện có thật, tất cả từ câu cửa miệng bạn cần phải đối xử tốt với công nhân đến nếu bạn chỉ tập trung vào một vấn đề mọi thứ sẽ tiến triển tốt hơn, đã được liên hệ đến cái gọi là phát hiện trong các nghiên cứu tại Hawthorne. Tuy nhiên, các thí nghiệm chưa bao giờ được ghi chép chính thức. Dữ liệu gốc được cho là đã thất lạc và chỉ dựa vào kết quả nghiên cứu từ 5 công nhân và hai trong số họ đã được thay thế trong quá trình nghiên cứu vì ứng sự kém. Tuy nhiên, Steven Levitt và George List đã thành công trong việc phục hồi dữ liệu từ các thí nghiệm Sau khi tiến hành phân tích lại họ đã phát hiện rằng nhân tố nào cũng có thể lý giải cho việc hình thành hiệu ứng Hothorn Chẳng hạn việc đo đếm năng suất làm việc kể từ ngày nào trong tuần Họ cho biết chúng tôi tìm thấy rất ít bằng chứng lý giải hiệu ứng Hothorn khi các dữ liệu được diễn giải một cách thỏa đáng Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng Sự hiểu nhầm ngây thơ đối với dữ liệu Có thể khiến ai đó kết luận sai lầm rằng Hiệu ứng Hawthorne tồn tại Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Một câu chuyện hoang đường không hẳn là hư cấu hoàn toàn Không nhất thiết nói nguyên lý của hiệu ứng Hawthorne Rằng có người thay đổi hành vi Bởi sự chú ý của người khác chỉ là hư cấu Các nghiên cứu khác cho thấy Những người tham gia thí nghiệm có thể thay đổi hành vi do họ bị quan sát. Matiguan, giáo sư, nhà tâm thần học và tâm lý học đã có các nghiên cứu về hiệu ứng này gọi là hiệu ứng nhu cầu. Do đó, các nhà nghiên cứu cần luôn kiểm chứng điều này khi tiến hành thí nghiệm. Tuy nhiên, quan điểm ở đây là hiệu ứng Hawthorne vì dựa trên các thí nghiệm tại Hawthorne là không tồn tại. đó là câu chuyện hoang đường về quản lý Do đó, lần tới, nếu bạn nghe ai đó nhắc đến tên của nó, bạn nên yêu cầu họ kiểm chứng. Một số cách nói về quan điểm này. Khi nói hiệu ứng Hawthorne, thì chính xác ý anh muốn nói gì? Chúng ta cần thận trọng với hiệu ứng nhu cầu. Nếu chúng ta đang nỗ lực làm khác, người ta có thể phản ứng theo những cách không lường trước được. Những chuyện khoan đường về quản lý nào mà chúng ta tưởng là thật. Quan điểm 98 Tại sao nên đề nghị làm phẫu thuật với một thanh kẹo que miễn phí? Khi khó lòng đánh giá các dịch vụ khác nhau, khách hàng sẽ chú ý đến những đặc tính độc đáo của dịch vụ. Bạn cần biết Khách hàng lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ như thế nào? Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Đại học Queensland và trường quản lý Kellogg. vai trò của sự không chắc chắn trong đánh giá là rất quan trọng. Một vài dịch vụ có thể được đánh giá theo kinh nghiệm thực tế. Ví dụ, mua một sản phẩm như xe ô tô. Những hình thức dịch vụ này có mức độ không chắc chắn thấp so với các dịch vụ mà người sử dụng không thể thử nghiệm trước, ví dụ phẫu thuật. Khác với các dịch vụ có mức độ không chắc chắn thấp, ở các dịch vụ có mức độ không chắc chắn cao và thường là kèm theo nguy cơ cao. Thứ nhất, khách hàng đánh giá nhà cung cấp dịch vụ dựa trên danh tiếng và hay là dựa trên các đặc điểm độc đáo đi kèm dịch vụ. Không bất ngờ, khi người ta phát hiện ra rằng khi khách hàng gặp khó khăn trong việc đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau thì họ dựa vào niềm tin của mình đối với một thương hiệu. Tuy nhiên, hình thức đánh giá thứ hai dựa trên các đặc điểm độc đáo của dịch vụ mang ý nghĩa khám phá hơn. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Giảng viên Havrick McVocker đã nêu lên ba chiến lược căn bản mà các doanh nghiệp có thể áp dụng để có lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Ưu thế về giá cả, ví dụ đưa ra giá thấp nhất. Tạo sự khác biệt, ví dụ cung cấp một dịch vụ độc đáo và tập trung hành động, ví dụ, thống trị một thị trường thích hợp. Các phát hiện từ nghiên cứu đã đưa một quan điểm mới vào vô hình Porter đối với dịch vụ có độ không chắc chắn cao. Ví dụ, dịch vụ khó đánh giá, mang tính trường tượng hay ít được khách hàng sử dụng, thì việc tạo ra sự khác biệt có thể là chiến lược quan trọng mà ta có thể áp dụng. Thay vì bị hấp dẫn về giá cả, Đối với những loại dịch vụ này, khách hàng sẽ phản ứng tích cực hơn với các đặc tính độc đáo trong dịch vụ của nhà cung cấp, điều giúp họ tạo nên sự khác biệt so với các đối thủ khác. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Các nhà nghiên cứu gợi ý rằng các kết quả nghiên cứu có ý nghĩa với những nhà cung cấp dịch vụ có độ không chắc chắn cao lẫn thấp. Các nhà cung cấp dịch vụ có độ không chắc chắn thấp như ngân hàng bán lẻ nên tập trung vào việc cải thiện các đặc tính giúp dịch vụ của họ khác biệt so với đối thủ, ví dụ như mở cửa hoạt động dài hơn hoặc đưa ra mức lãi suất cạnh tranh hơn. Các nhà cung cấp dịch vụ có độ không chắc chắn cao như dịch vụ bảo hiểm nên tập trung vào các chiến lược tạo ra các đặc tính khác biệt và đổi mới, chẳng hạn dịch vụ tư vấn cá nhân. Một số cách nói về quan điểm này Dịch vụ của chúng ta có những đặc tính độc đáo nào mà không ai có? Các dịch vụ độc đáo của chúng ta có khiến khách hàng coi trọng không? Chúng ta cần làm cho khách hàng tiềm năng dễ dàng so sánh sản phẩm của chúng ta với các đối thủ để họ có thể nhận ra rằng chúng ta luôn mang lại sản phẩm tốt nhất. Quan điểm 99 Tại sao thì quan trọng hơn cái gì? Tại sao bạn làm quan trọng hơn bạn làm cái gì? Bạn cần biết. Chứng minh lợi ích của các thông điệp về sứ mệnh, giá trị, bản sắc của doanh nghiệp là việc không hề dễ. Nói chung, các nhà nghiên cứu lĩnh vực này được chia ra làm hai nhóm. Một nhóm cho rằng những nhân tố đó Không có bất cứ giá trị nào, trong khi nhóm còn lại nói rằng cần nỗ lực để xác định một cách đúng đắn các giá trị doanh nghiệp trước khi nghiên cứu tác động của chúng. Không nặng về phân tích định lượng, Simon Snack, giảng viên Đại học Columbia, đã đề xuất một mô hình đơn giản, trực giác và thuyết phục về cách nhà lãnh đạo hay công ty lớn có thể truyền cảm hứng cho người khác, gọi là vòng tròn vàng. Theo lý thuyết này, cảm hứng lớn đến từ việc giao tiếp với người khác như sau Giải thích tại sao bạn làm điều đó nêu cụ thể, bạn làm điều đó như thế nào Mô tả bạn làm gì Khi liên hệ lý thuyết của ông vào các nghiên cứu sinh học về cách vận hành của não mộ Sinef phát biểu rằng các yếu tố tại sao và như thế nào được xử lý bởi phần viền não Do đó kích thích các dạng cảm xúc như sự tin tưởng, trong khi đó yếu tố cái gì lại được vỏ não mới, vùng não xử lý nguyên nhân và lý trí xử lý. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Theo Sinex, hầu hết các công ty truyền tải thông điệp đến khách hàng một cách nhàm chán, không tạo ấn tượng và hầu hết chỉ tập trung vào việc đưa ra lý lẽ, chính là vần cái gì của vòng tròn vàng. Do đó, một CEO gây nhằm chán có thể tuyên bố với các nhà đầu tư rằng sản phẩm mới nhất của chúng tôi có các chức năng tuyệt vời vượt xa năng lực của các đối thủ. Trái lại, nhà lãnh đạo có khả năng truyền cảm hứng và các công ty giàu khát vọng có thể bắt đầu với tại sao. Trong phần diễn thuyết của ông trên Tech về chủ đề này, Tashinet, thông điệp của Apple với khách hàng của mình là Tại sao? trong mọi điều chúng tôi làm, chúng tôi tin vào việc thách thức các lối mòn. Chúng tôi tin vào việc suy nghĩ một cách khác biệt như thế nào. Chúng tôi thách thức các lối mòn là bằng cách tạo ra các sản phẩm thiết kế đẹp, đơn giản và dễ sử dụng. Cái gì? Chúng tôi tạo ra các máy tính tuyệt vời. Bạn có muốn mua một chiếc không? Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Để truyền cảm hứng Bạn cần phải khác biệt. Bạn cần phải bắt đầu việc nêu lên lý do vì sao bạn làm điều đó. Bạn tin vào điều gì? Điều gì khiến bạn đấu tranh, nỗ lực? Khách hàng sẽ mua cái nguyên cớ và ý tưởng của bạn, chứ không phải sản phẩm. Các lãnh đạo gây nhàm chán biết họ đang làm gì. Tôi là CEO của công ty X. Trong khi đó, nhà lãnh đạo thông minh biết họ làm gì và làm điều đó như thế nào. Tôi là CEO của công ty X và chúng tôi tạo ra giá trị tăng thêm cho các cổ đông qua việc cung cấp dịch vụ khách hàng khác biệt trong lĩnh vực của chúng tôi. Và lãnh đạo ghi cảm hứng thực thụ, thực hành giao tiếp một cách khác biệt. Họ sẽ bắt đầu nói về những điều họ và công ty họ đặt niềm tin, điều khiến các sản phẩm, dịch vụ ra đời, chứ không phải theo chiều ngược lại. Ứng dụng vòng tròn vàng của CNET trong công việc và cuộc sống của bạn. Tại sao bạn làm điều bạn làm? Tại sao công ty bạn làm điều gì đó? Bạn chia sẻ về mục đích của cuộc sống nghề nghiệp của bạn với người khác như thế nào? Bạn có thể muốn suy nghĩ lại điều này và bắt đầu với tại sao, chứ không phải cái gì. Một số cách nói về quan điểm này. Nói, tôi có một ước mơ, nghe có vẻ thú vị hơn là tôi có một kế hoạch. Tôi biết những gì anh ta nói là hoàn toàn đúng. Nhưng tôi chỉ không cảm thấy hứng thú về chúng Võ não của tôi thì đang nghe Nhưng viền não thì cứng đơ vì nhàm chán Rất ít người cung cấp sản phẩm tương tự như chúng ta Cái gì? Do đó chúng ta cần tạo ra sự khác biệt Bằng cách trả lời câu hỏi Tại sao chúng ta làm điều đó Quan điểm 100 Cạnh tranh nơi công sở Một môi trường làm việc cạnh tranh không phải lúc nào cũng là môi trường tốt. Bạn cần biết. vào đầu những năm 1970, trong một nỗ lực để nâng cao hiệu quả công việc, Bruce Anderson nhà sát lập của Tập đoàn Tư vấn Boston, BCG, đã chia các chuyên viên tư vấn của mình ra làm ba đội, Lam, Đỏ và Lục. Trong thời gian đầu, dường như sự cạnh tranh đã thúc đẩy sáng kiến, mang lại thành công cho việc kinh doanh. Nhưng cuối cùng, những tác động tiêu cực của nó đã lấn át mặt tích cực. Môi trường làm việc cạnh tranh mà Henderson tạo ra đã khiến cho đội trưởng đội lam Bill Brandt bỏ việc, lôi theo các phần lớn thành viên trong đội mình để thành lập công ty đối thủ mang tên Bank Company. Vậy là trong khi theo đuổi mục tiêu tạo ra sự cạnh tranh mang tính ngắn hạn, Hederson đã có kết quả là vô tình tạo ra một công ty đối thủ cạnh tranh trong nhiều năm liền lấn ác BGD. Nói cách khác, cạnh tranh là một công cụ thúc đẩy nguy hiểm ở nơi làm việc. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Có nhiều kết quả khác nhau trong các nghiên cứu về hiệu quả của việc tạo ra sự cạnh tranh. Mặc dù có rất nhiều quan điểm cho rằng cạnh tranh là tiên đề để tạo ra hiệu quả làm việc tối ưu. vì tạo ra các nhóm cạnh tranh lẫn nhau hoặc tặng thưởng cho cá nhân có vẻ là lý tưởng. Nhưng trên thực tế, cạnh tranh có thể mang lại kết quả bất ổn. Một nghiên cứu trên 280 sinh viên để đánh giá tác động của cạnh tranh đối với sự sáng tạo cho thấy trong khi một vài biện pháp cạnh tranh mang lại những tác động tích cực, các biện pháp cạnh tranh khác Lại không mang lại thay đổi gì Nghiên cứu từ Y quan Baran K Của trường Quatton cho thấy Trong nhiều trường hợp Các biện pháp tạo ra cạnh tranh Ví dụ thường xuyên nhận xét Hoặc đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên Thực ra lại làm giảm hiệu năng làm việc Quan điểm này Sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Là một người quản lý Nếu bạn định tạo ra cạnh tranh Giữa các nhóm Các cá nhân hay cạnh tranh với công ty đối thủ, cần phải lưu ý những điều quan trọng sau. một Công bằng Không gì làm nhân viên thất vọng bằng các phương pháp đánh giá hiệu quả thiếu công bằng. Chẳng hạn, nếu bạn đánh giá việc bán đồ uống giữa các bartender, bạn không thể chỉ dù vào số liệu kinh doanh thô để đánh giá. Thay vào đó, bạn phải lưu ý đến thời điểm bán trong ngày. Bartender có thể bán nhiều hơn vào buổi chiều so với buổi trưa, các ngày trong tuần và theo mùa. 2. Định lượng hóa và khách quan Các biện pháp đánh giá cần được giải thích rõ ràng và thông tin đầy đủ cho nhân viên. Quản lý hiệu quả công việc, căn cứ vào đánh giá chủ quan là công thức nguy hiểm tạo ra thảm họa. Cần phải đảm bảo rằng mọi người được đánh giá theo những tiêu chí chung. 3. Cẩn trọng với các hệ quả không mong muốn Rất nhiều hệ quả có thể dự báo được một cách đau thương, nhưng rõ ràng là chúng không được quản lý thỏa đáng. Không cần phải là thiên tài mới biết trước rằng tạo ra động cơ tài chính cho người bán các gói bảo hiểm có thể dẫn tới hành động không đặt lợi ích của khách hàng làm trung tâm. Cần tạo ra hệ thống đánh giá nội bộ để ngăn ngừa các hành động tiêu cực trên. Một số cách nói về quan điểm này. Các nguy cơ... Khi tạo ra một hệ thống quản lý hiệu quả công việc, mang tính chiến đấu là gì? Ai là người chúng ta muốn nhân viên mình cạnh tranh? Chính họ, đồng nghiệp hay các đối thủ cùng ngành? Cạnh tranh có thể tạo ra tư tưởng thắng thua trong nhóm. Đó có phải là điều chúng ta muốn không? Quan điểm 101 Tính thời gian có mặt ở nơi làm việc Người luôn luôn cố gắng có mặt ở công sở, mặc dù họ không thật sự tương tác với bất kỳ ai, vẫn có tác động tích cực đối với sếp. Bạn cần biết. Cùng với việc người lao động phải đi làm ngày càng xa, mong muốn tạo ra sự cân bằng lành mạnh hơn giữa công việc và cuộc sống, và xu thế hướng đến kế hoạch làm việc linh động đối với những cha mẹ phải đi làm. Trong vòng 20 năm qua, các công ty đã và đang đổ lực để tuyên bố rằng chúng tôi không đếm số giờ bạn có mặt tại văn phòng, mà chúng tôi quan tâm đến đầu ra của công việc. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu do Herman Relations tiến hành năm 2010, lại cho rằng trong tiềm thức, các nhà quản lý và đồng nghiệp vẫn đưa ra kết luận về cá nhân nào đó dựa vào lượng thời gian họ có mặt ở văn phòng. Như bạn có thể dự đoán, những người ở lại văn phòng muộn nhất và làm việc lâu nhất Nhận được những kết luận tích cực nhất Ngay cả khi họ không làm được bất kỳ điều gì Có giá trị đích thực Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Các tác giả của nghiên cứu này Phân biệt hai dạng người trình diện thụ động Được gọi là thụ động Bởi vì họ không tương tác với bất kỳ ai trong thời gian đó Có mặt trong giờ làm việc Đơn giản là có mặt ở công sở trong giờ làm việc tiêu chuẩn Có mặt ngoài giờ làm việc có mặt ở công sở ngoài giờ làm việc mong đợi như đêm tối, sáng sớm hoặc cuối tuần. Ký cứu này đã yêu cầu các nhà quản lý trong hàng chục nhà máy đánh giá nhân viên của mình dựa trên những mô tả mà thường có thông tin về làm việc trong và ngoài giờ. Kết quả rất rõ ràng, những người có mặt ở công sở trong thời gian làm việc có khả năng được các nhà quản lý đánh giá là đáng tin cậy hoặc có trách nhiệm cao hơn những người khác 9%, và những người có mặt ở công sở ngoài giờ làm việc có khả năng được đánh giá là tận tụy cao hơn 25%. Trong quá trình nghiên cứu, không có bản mô tả nào của người lao động có thông tin rõ ràng về việc người đó đáng tin cậy hoặc tận tụy. Như vậy có thể giả định rằng những đặc tính cá nhân này được các nhà quản lý suy ra dựa trên các thông tin mà họ nhận được về thời gian người lao động có mặt tại công sở trong giờ làm việc hoặc ngoài giờ làm việc. Vì vậy, có thể kết luận rằng, theo tiềm thức, các nhà quản lý cho nhân viên điểm thưởng vì đi làm đúng giờ và thậm chí nhiều hơn thế vì ở lại muộn. Điều này bất chấp thực tế rằng không có bằng chứng nào về việc hiện diện thụ động thực sự dẫn đến hiệu quả làm việc cao hơn. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Các nhà quản lý và đồng nghiệp nên ghi nhớ trong đầu về quy cơ suy luận đặc tính cá nhân tự phát trong tiềm thức. bằng mặc nhiên cho rằng người lao động nào ở lại công sở muộn là người làm việc chăm chỉ. Tất nhiên, không phải ai cũng vậy. Tuy nhiên, bạn cần phải ý thức đến định kiến tiềm ẩn này. Các tổ chức cần phải đảm bảo đánh giá nhân viên không chỉ nên dựa vào bản mô tả về thái độ hoặc đặc tính cá nhân vì nó có thể dẫn đến sai lệch. Thay vào đó, đánh giá cần phải khách quan, định lượng dựa trên kết quả công việc, chứ không phải dựa vào đầu vào. Trái lại, người lao động vẫn có thể chú ý các tác động nội hàm của nghiên cứu này. Dù có nói gì đi chăng nữa, thì không thể tránh khỏi việc sẽ có một số thành kiến xuất hiện khi đánh giá hiệu quả làm việc của cá nhân. Và những thành kiến này có thể phát sinh từ lượng thời gian mà cá nhân dành cho công việc đó. Người lao động có thể sẽ rất khôn ngoan về điều này. Khi sếp có ở văn phòng thì hiện diện, còn khi sếp đi vắng thì trùn về nhà sớm. Một số cách nói về quan điểm này. Tất cả mọi đánh giá nhân viên cần phải dựa vào đầu ra của công việc. Đầu mỗi năm, chúng ta cần phải đặt ra các mục tiêu và chỉ tiêu cho từng cá nhân, dựa trên hiệu quả chứ không dựa vào số lượng giờ làm việc. Quản lý của tôi đi vắng tuần này, đây có lẽ là thời gian tốt nhất để ở nhà làm việc. Tôi không quan tâm những định kiến về đánh giá thời gian hiện diện. Tôi nghĩ mọi người nên có mặt ở văn phòng trong thời gian quy định.